Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi mau, chỉ hãy đi mau. Giọng nói yêu ớt đó lại đang thông dục kiểu vì dù nó đang chìm trong cơn đau đớn ấy nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng ánh mắt của nó đang rơ rò lắng cho cô. Cô cắn chặt lại nỗi đau trong lòng, đang bùng xé rồi quay bước chạy thẳng vào cái hang tối tăm phía chân mặt. bên ngoài, tiếng kêu gào của bọn xuyên như thấu đến tận trời xanh. Nó xuyên thẳng vào không gian và bóng tối và nó cứ văng vẳng lọt đến tài vì cùng với những giọt nước mắt của cô đang tuồn rời lạ cha Đôi chân kiểu vì đang dần tiến sâu bên trong hàng động Bóng tối ác độc đang làm cho cô lấy đi những bước chân đỡ đất khó khăn. Đôi tay cô đang lần theo vách hàng để lấy điểm tựa cho những bước đi của mình. Xung quanh cô cả mà quái đen tối đang im áng. Thì bất chật Có tiếng ai đó rú lên gào thẹt ghê giận. Ai? Ai vậy? Lòng cô chất đầy nỗi hoang mang. Kiểu vì quay khắp bốn phía miệng run run hỏi. nhưng bốn bè xung quanh chỉ có bóng tối mịt mộng đang tối đen như mực. Không hề có người ư. Kiểu vì ngơ ngác tự hỏi mình. Rồi cô lại nghe thấy có tiếng ai đó đang thì thầm khóc lóc ở bên ta. Lạnh quá. Vì thế lạnh quá. Cô thấy đầu mình Cũng đang đau nhức Giống hẹt như với cơn đau mà cô đã từng trải qua Ở trong ngôi nhà hoa Nước mắt cô đang chảy dòng dòng trên khuôn mặt Có lẽ sức chịu đựng của cô đã vượt quá ngưỡng cuối cùng Để cho những dòng lệ đang bắt đầu khô cạn Cũng phải trào dậy tuần rơi Buốt phía xung quanh cô đều như những lòng vực đen không đáy Vì qua đau buốt Cô liên tục lấy tay đấm mạnh lên đầu mình Cơn đau đơn ấy đang vượt cao tột độ thì bật trận lại có thể một lượng gió lạnh từ đầu ập đến, làm cho vi phải gắn gượng bấu víu vào những bách đá lạnh mụt như băng. Trận gió đi qua, vi tưởng chừng như mình tạm được yên ổn, thì bên tai cô đang xuất hiện tiếng gì đó, hình như là tiếng bước chân người. Là tiếng bước chân người, đúng là tiếng bước chân người. Cô bị yên lặng lắng nghe, và cô cảm nhận được rằng những bước chân này đang dần tiến lại phía mình, Ai, ai đang ở đây Là người hay ma Lòng cô sợ hãi Theo những biến động của tâm mạch Thì bất chật có một bàn tay ai đó khẽ chạm vào vai vì Khiến cho cô giật thoát mình Cô hỏi lớn giọng run run Khi đôi tay đang cố quả quạt Ai, ai vậy Giọng nói có vì Trôi vút và trong gõi sâu hôn hút Rồi vọng lại đến bài tám hồi Không có ai Làm gì có ai đâu Ông nhận được tiếng trả lời kiểu Vy lại thêm phần kinh hãi. Cô lầm nhầm trong đầu. Rõ ràng, rõ ràng là vừa có người nào đó chạm vào vai mình. Sao cất giọng hỏi mà lại chẳng thấy có ai? kiểu vì cứ yên lặng trong bóng đêm đen kịp và lầm nhầm. Nhưng cho dù có người và người đó có giáp mặt với cô thì cô cũng không thể nào nhìn ra được. Chưa bao giờ cô lại đứng ở một nơi tối tăm đến như vậy. Có lẽ trên thế gian này chẳng còn nơi nào có thể tối hơn được nữa. Kiểu về cố gắng lấy lại bình tĩnh cô điều tiết nhịp thở và tìm lại sự cân bằng của đôi chân mình. Nhưng vì chưa kịp định thần thì tay cô lại vừa sờ vào một thứ gì đó. Kiểu vì giật mình ngã ngựa về phía sau chân cô buồn rụn vì tay cô sờ Vừa sờ vào khuôn mặt của một con người Ai? Ai vậy? Làm ơn lên tiếng đi Vẫn không thấy có tiếng trả lời Chỉ thấy ở nơi đó Đang phát lên một tiếng thét gạo kinh tỏ Kiểu vì vô cùng hoàng hốt Cô đạp mạnh chân chuỗi Người ngược về phía sau Trong cơn hoàng hốt Cô chật nhận ra rằng bàn tay mình Như đang ơn ướt Cô đưa tay lên trước mắt Nhưng trong bóng túi Cô chẳng nhìn được thấy gì Thị giác đã không còn hiểu dụng Thị khíu giác của cô Như đang phát huy Và nó đã thẩm báo cho cô biết rằng Cái thứ ươn ướt, ướt đó Giống như là máu người Máu Đúng là màu Đúng là mùi máu tươi Kiểu vì càng hoảng loạn hơn Vì cô xác định được cái thứ đó Lúc này Cái mùi tanh nồng ấy càng lúc càng sạc sủa chiếc khứu giác của cô giống hệt như một kẻ thương tật đang cố áp sát khuôn mặt và cô vậy đôi Trần vẫn đang vùng đạp lên trên nền đá lạnh buốt thì kiểu vị vì... nghe chuyện hot nhất tại đọc